video cái kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 23 nhất chứng đồ long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả Đào Chương Vũ. Hai con ngựa phi rất nhanh, nên chỉ trong chớp mắt là họ đã tiến vào thị trấn. Thị trấn này có hàng nghìn nóc nhà, dân cư tụ mật. Trên đường phố hiệu buôn đứng sàn sát, người qua lại đông đảo. Nhưng mặc dù đường sá rộng rãi nhưng xem qua tự hồ như rất là chật chội vậy. Hai người liền nhảy xuống dẫn ngựa tiếp tục đi tới. Chẳng bao lâu thì đã đến một chiếc cửa tròn xây bằng gạch ở cạnh phía trái, vàng vạn lý hương tửu lâu. Tức thì bọn hầu bàn ở trong hiệu liền chạy ra dẫn ngựa vào một cái sân ở phía sau. Lê Ngọc Hàn cười nói: "Nơi đây là phòng sang nhất rồi." Vũ Đài xem có vừa ý hay không? Đào Gia Kỳ ngỡ ngàng nhìn lên trông thấy nơi đó có một dãy hoa sảnh, vừa xinh đẹp lại vừa trang nhã, hai bên hoa sảnh đều có phòng rộng rãi, bên ngoài lại có một bồn hoa nhỏ sắc hồng tỉa đủ loại, đàn đua nở thật là sực tươi. Hai người bước vào gian hoa sảnh ấy, bên trong bài trí thật là khéo léo. Tất cả mọi vật dụng làm bằng mọi thứ đều bằng gỗ quý. nên dân tượng treo la liệt những bức tranh và viết những chữ thật rất lại có giá trị, thế ai nhìn đến cũng phải khoan khoái ở trong lòng. Bởi thế Đào Gia Kỳ liền gật đầu nói: "Phòng này được lắm đó." Lê Ngọc Hàng liền bảo bọn tiểu nhị bày ra một bàn rượu thịt, bọn này tuân lệnh bước theo rồi khép cửa lại rất chu đáo. Trong khi hai người định ngồi vào ghế nghỉ ngơi thì bỗng nghe phía ngoài qua sảnh có tiếng gà rít lên dẻo dẻo. Nên đạo gia kỳ không khỏi giật mình sửng sốt. Lôi Ngọc Hàn mỉm cười nói: "Ha, đời tài của huynh đại quả thật là thính lắm đó nha." Nói đoạn Lôi Ngọc Hàn ngước mặt nhìn lên tiếng. Hai bước vào, liền đó, cửa dàn qua sảnh được xô ra. Từ bên ngoài bước vào một lão già tuổi độ ngũ tuần, sắc mặt vàng nhạt, mắt tưởng mài thương. Giới cầm có ba trộm rau ngắn, lưng vác một lưỡi kiếm đào to bản, dáng điệu trông tựa uy nghi. Ngoài ra lại còn có thêm một người lùn bé, đầu trọc lóc, cầm nhọn, đôi mắt nhỏ chiếu ngời ánh sáng đi đứng thật là lanh lẹ. Lê Ngọc Hàn lúc này nói: "Tại hạ xin giới thiệu để các vị được biết với nhau." Nói đoạn y liền quay về phía đào gia kỳ, đưa thẳng bàn tay ra rồi nói tiếp: Và giới thiệu dơi huynh đài. Các người này đều là trợ thủ đắc lực của tuyên phụ trước kia. Cái đó Lê Ngọc Hàng lại đưa tay chỉ về phía lão già mặt vàng nhạt giới thiệu tiếp. Dĩ này là Trầm Trúc Sư Thúc. Còn dĩ kia là Triệu Mông Minh Thúc Phụ của Tài Hạ. Nói đoạn chàng lại quay về phía hai người mới vừa bước vào rồi nói. Còn đây là dĩ bằng hữu mới quen biết của tiểu điệt tức đào thiếu hiệp. Trầm Chúc và Triệu Trọng Minh liền vòng tay thi lễ với Đào Gia Kỳ. Triệu Trọng Minh lúc này nói: "Lãnh Quân hay tin hiền đi trở về, tuy bề ngoài tỏ ra rất vui mừng, chẳng thấy có điều gì khác lạ, nhưng theo già đoán biết thì bên trong Lãnh Quân đối với chuyện hiền đi trở về hết sức là lo lắng, chẳng khác nào bị cái gai đâm vào lưng, bởi thay Lãnh Quân đã phái nhiều cao thủ kéo nhau xuống núi." Dường như là định trời hiền điệp vừa trở về đến thì ra tai ám hại, hầu trừ đi mối hoài về sau. Đôi mày lưỡi kiếm của Lôi Ngọc Hàn khẽ cao lại rồi cười nói. Việc ấy Tiểu Điệp đã biết. Nếu hồi nãy y chưa giết được Tiểu Điệp thì vẫn chưa ăn ngon ngủ yên. Dường như hồi nãy có sự giao du chặt chẽ với bọn ma đạo nào đó, vậy chẳng hai triệu thúc phụ có dò biết được chuyện này hay chăng. Trương Trọng Minh lắc đầu nói: Lãnh Quân là người lòng dạ sâu hiểm, từ trước đến nay không hề tiết lộ chuyện ấy bao giờ. Tất cả những bằng hữu trong giới giang hồ đến giếng núi Y Hành Sơn đều thất tung một cách hết sức là kỳ bí. Và đây chỉ biết có một mình từ Long Tướng là Dao Du thần mật với Lệnh Quân mà thôi. Đào Gia Kỳ nghe thấy không khỏi giật mình. Đột nhiên Lê Ngọc Hàn bỗng khất tiếng cười nhạt. Rồi nhanh nhẹn dung trưởng lên đánh thẳng ra ngoài cửa. Tức thì ba món ám khí trong như ba vị sao liền chui qua khe hở lao vút ra ngoài như những luồng điện xẹt. Liền đó nghe bên ngoài có mấy tiếng hự hự khô khàn bé nhỏ chợt vọng vào, Lã Ngọc Hàn lắc mạnh đôi vai lao thẳng nhắm ra cửa, nhưng chỉ còn thấy mặt đất rơi lại mấy cái chấm máu đỏ, trong khi kẻ lạ mặt đã nhanh nhẹn chạy thoát đi đầu mất cả hình bóng. Lệnh Ngọc Hàn bước vào trong gian hoa sảnh, đối mặt lạnh lùng cùng giây trầm chú nói: "Có lẽ đây là hành động mở đầu cho nhiều chuyện rắc rối về sau. Cho nên hai thúc cũng không nên ở đây với tiện điệt mà chỉ có thể ẩn kín, ngầm ám trợ mà thôi. Mông Herren đi cần phải thận trọng lắm mới được." Lệnh Ngọc Hàn lúc này nói: "Xin nhị vị sư thúc cứ tự tiện." cầm chút và Triệu Trọng Minh liền giả từ, họ quay người bước lui ra. Đào Gia Kỳ lấy làm lạ hỏi: "Hai ông ấy đến đây lệnh quân có nghi ngờ hay không?" Lệnh Ngọc Hàn cất tiếng than và nói: "Quân nãy nào chẳng nghi, nhưng không thể sát hại được hai ông một cách vô bằng cớ. Phần chi chuyện của hai ông đến đây diễn thầm tại hạ là điều hợp tình hợp lý kia mà." Do đó quân nãy dù có nghi ngờ cũng chẳng làm gì được. Bỗng nhiên một tên tiểu nhị từ ngoài hối hả bước vào tay cầm một phong thư cúi mình tươi cười nói: Có một gã đàn ông to lớn đàn mang phong thư này đến, bảo con mang đưa tận tay cho hai vị. Lệ Ngọc Hàn nhận lấy đưa mắt nhìn qua phong thư thì bộc miệng cười nhạt, rồi y khoát tay ra lệnh cho tên tiểu nhị lùi ra. Đào Gia Kỳ liếc mắt dòng chữ ở bên ngoài phong bì đè, kín gửi Ngọc Hàn nghĩ để và ở dưới lại có viết một dòng chữ tiểu huynh kim hành gửi. Lê Ngọc Hàn cũng không muốn giấu Đào Gia Kỳ nên liền xé ngay phong thư ra xem rồi lại cất tiếng cười nhạt đồng tơ. Chẳng mấy chốc đã xa cách đến 10 năm, huynh lúc nào cũng hết sức mong nhớ đệ. Tình huynh đệ như tay chân thử hỏi làm thế nào mà quên nhau cho được. Đào Gia Kỳ cũng đưa ánh mắt nhìn vào trong thư. Tập kỳ đó thì Lây Ngọc Hàn lại độc tiết. Cái chết của phụ thân trước kia chính là bị kẻ thù ám hại. Trong lúc lâm chung, phụ thân có dặn huynh phải thận trọng trong mọi chuyện làm, phải tìm cho ra hung thủ để trả thù. Nhưng hiện nay kẻ thù lúc nào cũng có ý nghĩ nhổ cỏ tận gốc, bởi thấy huynh và đại đều nằm trong danh sách của chúng diệt trừ. Diệp Y Hiền đệ không thể trở về nhà được mà phải cố gắng bảo tồn cho nhà họ Lê, một người lo chuyện tế tự. Chính vị kẻ thù luôn luôn theo dõi mà Tiểu Huân lúc nào cũng sống trong cảnh pháp phòng lo sợ, rút đầu thun cổ chẳng dám đi đâu cả. Vì nghĩ đến những trách nhiệm xa nên Tiểu Huân đành phải nhẫn nhục chứ chẳng còn cách nào khác hơn. Hôm nay Hiền đệ không nghe theo mệnh lệnh của phụ thân từ ngàn giảm trở về quê hương. Chính vì thế, nhà đầu bọn thù địch đã phái nhiều tai cao thủ theo dõi để ám hại Hiền Đế. Vậy Hiền Đế phải để ý kẻo bị chúng thành toán. Đọc tới đây thì Lê Ngọc Hàn không ngớt cất tiếng cười lạnh lùng nói: "Thật là đầy giấy những lời nói nhân nghĩa đạo đức. Nếu hồi nãy thật sự có cái tình quân đại thủ tốt thì tại sao không đích thân tìm tới để hộ tống cho ta trở về núi?" Vừa nói thì Lê Ngọc Hàn đưa mắt nhìn vào bức thư rồi đọc tiếp. Tiểu Quân vốn có ý đức thần đến đón hiền để về, nhưng khổ nỗi vì cuối năm vừa rồi, Tiểu Quân bị kẻ thù ám hại, trận cái đến nay vẫn còn tàn dại chưa hết, không thể đi đứng được, nên đành phải thôi. Việc ấy ngoài vài ba người thần tính được biết, còn thì Tiểu Quân đều giấu kín tất cả mọi người, đến ngay cả số người ở Kim Sơn cũng vậy. Từ đó đến nay Huỳnh Ích khi đi ra ngoài lúc nào cũng âm thầm uất hận. Lê Ngọc Hàn lấy làm lạ nói: "Tại sao hai vị thủ phủ không được biết là huynh ấy bị tê liệt một chẳng?" Đào Gia Kỳ lúc này nói: "Thì cứ tin như thế đi cũng được mà." Lê Ngọc Hàn đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Đào Gia Kỳ hỏi: "Huynh ấy có ý định gạt ta như vậy, là có mưu toan gì chẳng?" Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: Ý của tại hạ là muốn nói mình không thể không tin Mà cũng không thể hoàn toàn tin hẳn Trong khi hai người đang nói chuyện Thì tên hầu bàn lại bước vào Tài bừng sáu món đồ ăn và rượu Cùng để ở trên chiếc bàn tròn Đặt ở chính giữa hoa sảnh Sò đũa rót rượu sau Thì hắn bước lui trở ra ngoài Lê Ngọc Hàng cười to <cười> Sau này nếu có gian nguy gì Thì huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau Còn đem nay sẵn rượu thịt thì hãy vui say trước cái đã. Này, tại hạ xin kính chúc cho huynh đài một ly đây. Đào Gia Kỳ cúi đầu nhìn sắc rượu, trông thấy màu rượu trong veo xanh biếc, mùi thơm xộc mũi thì buột miệng khen rằng: "Quả là rượu ngon." Trong khi đó trong đầu óc của chàng bỗng lóe lên một ý nghĩ nên định mở miệng nói thẳng với Lôi Lôi Ngọc Hàn. Thì bóng đâu có một tiếng xoạt, tức thì giật thấy nghiêm cứng vào góc cổ. Hai người không khỏi giật mình đưa mắt nhìn kỹ, trông thấy đó là một mũi tên nhỏ, sau đuôi có mũi tên có kẹp một cuộn giấy tròn. Lê Ngọc Hàng liền nhanh nhẹn lướt tới thò tay nhổ lấy mũi tên, rồi lại nhảy trở về chỗ cũ một cách nhẹ nhàng, gỡ cuộn giấy nhỏ ấy ra và xem thấy viết: Trong rượu và thức ăn đều có chất độc, chớ đụng đến môi. Bên dưới dòng chữ có ghi một chữ triệu. Lê Ngọc Hàn cất tiếng hừ lạnh lùng, rồi lướt nhanh ra khỏi vàng hoa sảnh. Đào Gia Kỳ thầm nói: "Thật là nguy hiểm." Lúc đó chàng thò tay vào áo lấy ra một chiếc túi nhỏ bằng lụa, rồi vỡ nắp bầu rượu, thọt chiếc túi ấy vào ngâm một lúc, mời lấy ra, cất cỡ vào trong áo. Chẳng mấy chốc sau thì Lê Ngọc Hàn lại nhanh nhẹn trở vào hoa sảnh, sắc mặt vẫn giữ hầm hầm. Đào Gia Kỳ nói: Tại hạ vừa đi đâu vậy?" Lê Ngọc Hàn cười nhạt nói. Tại hạ vừa có ý định muốn giết chết tên tiểu nhị ấy đi, nhưng suy nghĩ lại thấy nó chẳng qua là một kẻ bị sai khiến, có giết chết nó cũng chẳng ích lợi gì, nên mới quay đầu trở vậy. Vừa nói êm vừa đơm mắt nhìn sáu rượu thịt bãi ở trên bàn nói giọng hối tiếc, vì tại hạ mà xét nửa huynh đài đã phải chịu khổ. Đào Gia Kỳ bỗng cất tiếng cười to, Bác hạ chẳng nghe người ta bảo, có rượu lúc nào thì sai lúc ấy sao, vậy ta dạy gì mà không uống. Liên đó Đào Gia Kỳ lấy hai ly rượu, rót đầy, rồi đổ trở vào bầu, rồi lại rót trở ra hai ly khác. Lê Ngọc Hàng trong thế thế ngơ ngác không hiểu Đào Gia Kỳ định làm gì cả. Đào Gia Kỳ một tay bưng bầu rượu, một tay bưng ly, kề lên miệng rồi ngửa cổ uống một hơi cạn khóc. Xong xôi chàng lại rót thêm một ly đầy và cứ thế chàng uống luôn cạn cả ba ly. Lê Ngọc Hàng muốn đưa tay ngăn cản nhưng không còn kịp nữa. Bởi thế y trận mắt liếu lưỡi, tái nhợt hẳn sát mặt vì sợ hãi. Đào Gia Kỳ trong thế thế liền vì cười nói, <cười> uống không chết đâu, các hạ cứ việc dùng đi. Trái lại nếu chúng ta không dính đến môi thì tính mạng của triệu thuốc vụ sẽ nguy hiểm đến nơi đó. Tiếng nói của chàng mỗi lúc mỗi nhỏ giận, rồi tiếp. Chốc nửa đây, nếu có người đến dò xét thì các hạ già ta nên giả vợ bị hôn mê bất tỉnh. Hầu nhờ đó chúng ta sẽ phanh phùi ra manh mối kẻ chủ mưu. Nói dứt lời, chàng bèn cầm đũa gấp thức ăn bỏ dạo miệng nhai nhóc nhách, khen ngon không ngớt lời. Lê Ngọc Hàng cũng là người có nhiều mưu lực, nhưng nếu đem so với đạo gia kỳ thì quá thật là kém xa một trời một dựt. Tuy nhiên vừa nghe qua câu nói của Đào Gia Kỳ thì y cũng đã hiểu được thâm ý của chàng trong chuyện này, nên nghĩ thầm rằng: Người đại quân ác nghiệp của mình đã giơi hai vị thúc phụ, họ triệu và họ trầm lúc nào cũng nghi kỵ và sợ sệt. Nhưng vị hai vị thúc phụ này luôn luôn tỏ ra trung thành với quân đế, nên hắn ta không làm sao có lý do gì để trừ được. Mặc dầu biết thái độ của hai vị thúc phụ ấy hoàn toàn là giả dối, bởi thế Huỳnh Tà Cô tiết lộ cho hai vị thúc phụ ấy biết trong rượu này có bỏ thuốc độc, <cười> rất đúng không xài chút nào cả. Nghĩ tới đây y bèn đưa ngón tay cái lên tỏ ý khâm phục đạo gia kỳ, sau đó y cũng cầm đũa gấp thức ăn và rượu tự nhiên không nở cười nói vui vẻ. Tuy vậy ở trong lòng của y vẫn băng khoăn lo ngại Vị không rõ trong rượu thịt này thật sự có thuốc độc hay không. Nếu có thuốc độc thì tại sao Đào Gia Kỳ lại không sợ? Huynh ấy vì mình mà bị mất mạng đi thì chẳng quá ra là kém trí lắm sao? Nhưng qua giọng nói của Đào Gia Kỳ, thì dường như trong rượu này đối phương chưa có bỏ thuốc độc. Y không ngớt bàn khoang nghĩ ngợi không hiểu ra sao cả. Từ trước đến nay thật chưa có lần nào y lại thấy lo lắng đến như vậy. Đau Dạ Khệ tuy ngồi ăn uống một cách ung dung nhưng thật ra trong đầu óc của chàng cũng không ngớt nghĩ ngợi. Chàng vốn không muốn nhúng tay vào những chuyện thị phi như thế này đâu. Phương chi đỡ rơi lai lịch của Lôi Ngọc Hàn, chàng chứ biết tí nào cả. Hai người chỉ bất ngờ gặp rồi quen nhau qua cái duyên bèo dướn. Vậy đâu làm sao mà xem như tri kỷ được chứ. Nhưng theo lời nói của tiểu Trọng Minh, thì Lôi Kim Hàn có sự giao du mật thiết với Từ Long Tướng, vậy rất có thể là bọn họ gian đảng với nhau, như vậy Đào Như Hải cũng chắc chắn ở gần đâu đây. Dựa vào đó có thể phán đoán thì cái chết của người cha Lê Ngọc Hạng có dính líu đến Đào Như Hải. Chính vì thế cho nên chàng quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân cái chết của vị thần Sình Rà Lê Ngọc Hạng. Chàng đưa mắt nhìn lên trông thấy Lê Ngọc Hạng thỉnh thoảng cũng đưa ánh mắt nhìn mình, nần biết nỗi băng khoang ở trong lòng anh ta, chàng mỉm cười nói. Tại hạ tuy võ công kém cỏi, nhưng phán đó mọi chuyện chẳng hề sai, xin các hạ ngó theo cử chỉ của tại hạ mà hành động là được rồi. Chẳng mấy chốc sau thì thức ăn ở trong đĩa đều sạch trơn, đào gia kỳ giả giờ như còn muốn ăn nữa, nên to tiếng gọi bọn tiểu nhị đến. Tức thì một tên tiểu nhị bước vào với sắc mặt đầy vẻ băng khoang, Hắn trước tiền liếc mắt nhìn qua ở trên bàn, sau đó khóe miệng của hắn liền hiện lên một nụ cười gian hiểm, khó ai có thể nhận xét nổi. Cuối cùng hắn bèn cúi mình thi lễ và hỏi: "Ông cho gọi con, có điều chi chỉ dạy?" Đào Gia Kỳ nhướng cao đôi mày cười nói: <cười> "Rượu thật ngon lắm, thảo nào ai nấy đều khen ngợi không tiếc lời, thật chẳng ngờ một thị trấn hẻo lánh như vậy." Ma lại có một đầu bếp hết sức là khéo tay, tuyệt lắm, tuyệt lắm. Sau những lời khen ấy chàng lại nói tiếp: "Giờ đây ngươi hãy chọn mang lên cho ta bốn thứ ăn, một tô canh di cá và năm cân rượu trúc Diệp Thành, thứ cũ nha." Tân tiểu nhị mỉm cười một cách vừa nịnh rồi nói: "Chẳng dám giấu gì các ngài, thứ rượu trúc Diệp Thành lâu năm rất là mạnh." Cái một bầu đà đủ làm cho nhị vị say cả đêm rồi, nếu thêm nâm cần chỉ sợ e à." Đào Gia Kiện lắc lời: "Nếu chúng ta uống rượu như dòng rút nước, vô cạn 1000 ly cũng không có sai, mà dù có chết đi nữa thì cũng đâu có bắt người đền mạng đâu mà sợ." Tần Tiểu Nhị không biết nói gì hơn, bèn vân lệnh rồi nhanh nhẹn bước trở ra ngoài. Lễ Ngọc Hàn trước tiên tỏ vẻ ngạc nhiên, Vì y ấy thấy bụng đã no thế mà tại sao Đào Gia Kỳ lại gọi thêm rượu thịt nữa. Nhưng sau đó thì y đã bừng hiểu ra đó biết được mục đích của Đào Gia Kỳ là có dụng ý cho tên hầu bàn ấy trông thấy rõ là mình đã ăn hết rượu và thịt ở trên bàn. Do đó y hết sức thâm phục sự tế nhị của Đào Gia Kỳ, hành động vô cùng khôn khéo. Song y thấy rằng sự tính toán của Đào Gia Kỳ không khỏi vẫn có một sự sờ hở. Đó là nếu gọi thêm rượu thịt mà để nguyên không ăn, ắt lại càng khiến cho người ta sinh nghi hơn. Tuy nghĩ là như thế, nhưng y vẫn không nói ra mà chỉ nhìn Đào Gia Kỳ rồi khẽ mỉm cười thôi. Sau một thời gian dùng xong một chén trà nóng, thì tên hầu bàn lại mang rượu thịt vào rồi bước lui ra. Lúc thì Đào Gia Kỳ bèn đứng lên, đi gãi kính các cửa ở trong phòng. Rồi lại trở lại ngồi vào bàn vừa giả rót rượu uống. Câu chuyện của chàng lúc ấy hoàn toàn lấy đề tài trong chuyện ăn chơi trị lạc mà nói. Lê Ngọc Hàng nghe chàng nói không khỏi ôm bụng cười ngất. Tiếng cười rung chuyển cả mái ngói. Lê Ngọc Hàng vừa cười nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt chú ý nhìn Đào Gia Kỳ. Y trông thấy Đào Gia Kỳ bưng lên uống rượu cạn, đồng thời cũng đưa đũa gấp thức ăn nhai ngấu nghiến. chẳng so cái người thường chẳng có gì lạ khác lạ cả. Chẳng bao lâu thì đào gia kỳ đã ăn uống gần hết rượu thịt, chừng ấy chàng mới buông đũa rồi nói nhỏ: "Xin các hạ hãy đến nằm yên tại góc phía trái cánh cửa phòng bãi thức, vào khoảng canh ba chắc chắn là có kẻ gian vào đây để tính chuyện sát hại chúng ta. Chừng ấy các hạ cứ việc xuống tài chờ có nhân từ gì cả." Lê Ngọc Hàng bàng nghe theo lời, bước đến địa điểm mà Đào Gia Kỳ đã chỉ cho y nằm xuống. Đào Gia Kỳ rút chiếc quạt xép ra, cùng tài hoạc mạnh, khiến cho đèn đuốc ở trong nhà đều tắt phụt cả. Từ vẻ của Đào Gia Kỳ có vẻ dũng về, như một người không giỏi về võ công. Lê Ngọc Hàng nào biết Đào Gia Kỳ giả dở, nên cứ tưởng chàng là người kém võ công thật. Lúc ấy, trong dàn hoa sẵn im phăng phắc. Bên ngoài trời lại không trăng, đèn ngửa bàn tay cũng không trông thấy rõ. Qua một lúc sau ở ngoài đường có tiếng mõ báo hiệu đêm đã vào canh ba. Bỗng nhiên bên ngoài gian qua sảnh có tiếng chân ngoài bước rất khẽ. Thế đó lại là một giọng nói với tiếng cười nhạt. Ông quá cẩn thận rồi. Hai thằng bé ấy chắc chắn đã chết từ lâu, hà tất phải tập tọ như vậy. Tiếp đó lại có một giọng nói âm u sâu hiểm khác nổi. Ông có chắc là hai đứa nó đã thực sự chết rồi chăng? Chúng ta hãy chờ một lát đi, chờ có quá sốt luật, không biết chừng đương gia sẽ đích thân tới đây đó. Người kia khẽ hừ một tiếng rồi lại im lặng hẳn đi. Đào Gia Kỳ lúc ấy giả vờ ngã té nằm bên cạnh chiếc ghế giữa, trạng nín thở đưa mắt nhìn đăm đăm về phía cửa gian sảnh đường. Chàng là người nổi công cao cường nên đôi mắt trông rất rõ được mọi vật giữa đêm tối trong dòng mười trường, sáng tỏa như ban ngày. Chàng lắng tay nghe theo dõi từng cử động của bọn Giang Phi ở bên ngoài qua sảnh. Bỗng nhiên Đào Gia Kỳ không khỏi giật mình, vì chàng thấy có hai con nhện từ khe cửa bò vào trong. Hai con nhện ấy to lớn hơn hẳn những con nhện ta thường trông thấy. Thân hình của nó to cỡ một đồng tiền, gián dịu vô cùng hung tận. Hai con nhện ấy xuất hiện trong khung cảnh này quá thật là bất ngờ, nên Đào Gia Kỳ liền chợt đoán ra dụng ý ác độc của bọn gian nhân kia. Hai con nhện từ từ bò dàn ra, một con bò thẳng tới phía Đào Gia Kỳ, còn con kia thì lại bò đến sát bên Lê Ngọc Hàn đang nằm ngủ. Lê Ngọc Hàn không hay biết gì cả, trái lại Đào Gia Kỳ đã biết loài nhện ấy hết sức là độc. Nếu chẳng phải thế thì bọn gian nhân kia đâu có thả ra làm gì? Do đó chàng hết sức lo ngại đến ăn nguy của Lê Ngọc Hạng. Trong khi ấy thì con nhện cứ mỗi lúc càng tiến gần Lê Ngọc Hạng hơn, khiến đạo gia Kỳ không khỏi vô cùng cũng tức, giở vàng co hai ngón tay lại, định búng ra một luồng kình lực giết chết nó đi. Nhưng bỗng chàng thấy con nhện đang bò về phía mình bất ngờ nằm yên không nhúc nhích, nên mới bừng hiểu được mọi lẽ. Thì ra trong người có chàng có giữ diên phích độc bảo châu. nên khiến cho con nhện ấy sợ hãi không dám bò tới, bởi thay một ý nghĩ liền lóe lên ở trong ống, chàng liền phi thân lướt đến kế bên Lệ Ngọc Hàn để cùng nằm chung dưới y. Lệ Ngọc Hàn trông thấy hành động của Đạo gia kỳ quá đột ngột nên không khỏi lấy làm ngạc nhiên, chẳng hiểu ra làm sao cả. Đạo gia kỳ cũng không nói rõ cho Lệ Ngọc Hàn biết dụng ý của mình, nhưng con nhện độc nó liền lộ vẻ sợ hãi quay đầu bò trở ra cửa. Riêng con nhện bò về phía đào Gia Kỳ khi nãy thì bất ngờ không còn trông thấy đào Gia Kỳ đâu nữa. Nên liền nằm im trong giây lát sau đó, nói như trông thấy vị trí của hai người. Nên lại đổi hướng tiếp tục bò thẳng tới. Xong khi nó bò gần đến nơi, thì lại tỏ ra khiếp sợ không dám tiến tới. Rồi cũng dội quay đầu bò thẳng ra cửa như con vừa rồi. Bỗng khi ấy thì ngoài cửa có tiếng người cười nhạt. Hê hê hê. Giáp đãng kết quả rồi. Hai thằng bé ấy đã chết từ lâu, thi thể đã lạnh cứng rồi. Một giọng nói khác cũng lên tiếng nhắc lại. Làm sao ông biết được chứ? Hai con nhện độc của ta chuyên mồi hút máu người và truyền độc, độc làm cho đối phương phải chết. Chỉ khi nào chúng hút máu no thì mới chịu bò đi. Thế mà bây giờ hai con nhện ấy bụng đã no tròn như thế. Chẳng phải chứng tỏ đối phương đã chết từ lâu, nền máu đã đồng lại, khiến chúng ăn vào bụng mơi cộm lên như thế hay sao? Biết đâu, chúng đã trốn đi cả rồi. Hừ, bọn chúng chỉ có một cánh mới bay được thôi, chúng ta bước vào trong ấy xem đi. Liền đó thấy có một mũi dao thò vào khe cửa, rồi nhầm chặt thẳng vào cây sông gài ngang. Lửa vào ấy thực hết sức là sắc bén, khiến cho cây sòng bị chặt đứt thành những mẩu nhỏ rơi lả tả xuống đất, mà chẳng mấy chốc đã bị gãy lìa. Lê Ngọc Hàng đôi mắt càng đầy sát khí. Ngay lúc ấy, hai cánh cửa sảnh đường đã bị xô rộng. Vào phía trong rồi từ ngoài bước vào một gã đàn ông to lớn tay cầm một lưỡi dao rộng bản. Lệnh Ngọc Hàn định dùng lên tấn công kẻ địch, nhưng Đào Gia Kỳ đã đưa ngón tay bấm nhẹ vào cánh tay mặt của y, ra hiệu cho y phải nằm yên chờ đợi, nên y đành phải nghe theo. Gã đàn ông to lớn ấy đưa đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào nơi hai người đang nằm yên, bỗng cất tiếng cười to nói: <cười> "Ta nói có sai đâu, hai thằng bé này đã chết từ lâu rồi kia mà." Bên ngoài cửa lại tràn vào một người mặc áo đen tay cầm bảo đao quát lớn: "Sao chưa chịu, chịu cắt lấy thủ cấp của chúng đem về trình lên?" Tức thì hai tên gian phi liền tràn tới dùng đao lên chém xuống. Lưỡi đao thép sáng ngời như một luồng điện. Tức thì một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng kẻ bị thiệt mạng không phải là Lê Ngọc Hàng và Đào Gia Kỳ, mà lại chính là hai tên tặc đảng ấy. Thì ra trong khi hai tên cướp vừa dùng đao chém xuống, Lệnh Ngọc Hàng đã nhảy phát vậy, thò cánh tay trái ra nhanh như điện chớp, chộp lấy cánh tay cầm dao của tên cướp, đứng phía bên trái, đồng thời quả đấm ngay mặt của chàng đã nện xuống đầu của tên cướp thứ hai. Vì sự diễn biến quá đột ngột hơn nữa Lệnh Ngọc Hàng ra tay quá chớp nhoáng nên hai tên cướp không kịp đề phòng, một tên bị quả đấm thôi sườn đánh đứt tầm mạch mà chết. Còn một tân khách chưa kịp thấy cấm tài tề dạy thì đã có một luồng kinh lực mềm mại ép thẳng vào tay mặt, làm đứt hết cả mạch máu. Đào Gia Kỳ trông thấy rõ ràng nên đánh nhanh nhẹn hiểm hóc ấy của Lê Ngọc Hàn. Chẳng những hết sức ác liệt mà lại hết sức là kịp thời nên không khỏi thầm khâm phục. Lê Ngọc Hàn sau khi trừ diệt được hai tên gian phi, quay lại trông thấy Đào Gia Kỳ vẫn còn nằm yên trên đất lấy làm lạ hỏi: Quynh đại sao chưa chịu đứng lên? Đào Gia Kỳ nói, công việc chưa có hết đâu. Sẽ còn những nhân vật lợi hại nữa sắp đến. Xin tác hạ hãy nằm yên trở lại để chờ xem mọi việc xảy ra đã. Lê Ngọc Hàng đưa mắt nhìn lên Đào Gia Kỳ một lượt có vẻ không bằng lòng. Nhưng biết nếu mình không nghe theo thì sẽ làm hỏng mất mưu lớn. Nên buộc lòng phải nằm trở xuống. Ngay lúc ấy thì dần trăng đã mọc. Ngoài sân trăng sáng như gương. mọi qua tươi bay thân thoăn thoắt. Bỗng nhiên có một bóng người bay lướt tới như là một con ó, tỳ đáp nhẹ nhàng xuống giữa sân. Đôi mắt của người ấy sáng quắc như hai luồng điện, nhìn chồng chảo dạo quanh qua sảnh, khiến ai trông thấy cũng phải tinh tâm tán động. Bóng người ấy đứng yên ở giữa sân một lúc, rồi bỗng di động thân mình lướt nhanh vào qua sảnh như một cơn gió. Khi bóng người ấy nhìn thấy xác chết của hai tên gian phi nằm ở trên đất thì không khỏi biến hẳn sắc mặt. Lê Ngọc Hàn nhảy phát dậy tràn tới chắn ngang cửa vào rồi cười nhạt nói: "Ông là ai? Nửa đêm lại dám xâm nhập vào phòng ngủ của ta, thật là kẻ có gan đầy ngông cuồng đó." Đào Gia Kỳ không khỏi khẽ than thầm một tiếng vì càng thấy Lê Ngọc Hàn không giữ được sự trầm tĩnh, đúng theo kế hoạch nên cũng liền nhảy phát dậy Đờ Mặc nhìn qua chạng biết ngay người bước vào chính là Từ Long Tử. Từ Long Tử khi mới bước vào trong thấy xác chết của hai tên tặc đảng và lại thấy Lê Ngọc Hàng Đào Gia Kỳ cũng nằm yên trên đất, thì tưởng rằng những tên tước nọ đã bước vào gian qua sảnh trong khi đối phương vừa bị chất độc giết chết, do đó họ mới xuống tay giết chết được hai tên cứng. Nhưng sau khi hạ thủ xong thì cả hai lại bị chất độc sát hại. Bởi thể vốn có ý định bước lui trở ra, Nhưng không ngờ lại thấy Lê Ngọc Hàng và Đào Gia Kỳ đều cùng lúc nhảy phát lên thì không khỏi kinh hoàng. Nhưng sau đó y lạ lấy lại được sự bình tĩnh, cười khanh khách nghe rất quái dị và đầy náo nhẽ. Tiếng cười của Nguy nghe chẳng khác nào tiếng cú đêm giữa đêm khuya, khiến ai nghe đến cũng phải nổi da gà. Từ Long tướng lộ sắc ghê rợn hung dữ nói: "Thằng bé kia, thì ra chúng bây giả dở chết làm cho ta suýt nữa phải bỏ đi rồi." Dư nói hắn vừa vung tay lên đánh thẳng ra. Trong gian đại sảnh tối đen như mực, nên Lê Ngọc Hàn cảm thấy từ Long Tướng vung tay đánh ra bàn dõi vàng đưa tay lên đỡ thẳng vào thế công của đối phương. Nào ngờ trong khi ấy y cảm thấy trước ngực bị tê buốt, mới biết mình đã bị đối phương thành toán lén. Lền lúc đó chân khí ở trong người y cũng bắt đầu rối loạn lên. Nên y bất giác thối lui ra sau hai bước. tráng toát màu hồi lạnh, sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Đào Gia Kỳ trong thấy thấy không khỏi kinh ngãi. Từ Long Tướng cất tiếng cười nhạt nói: <cười> "Diêm Vương ra lệnh cho ngươi phải chết vào lúc canh ba, đâu thể cho ngươi sống đến canh năm được chứ?" <cười> vừa nói y vừa thay đổi thế trận nhắm đánh thẳng về phía Đào Gia Kỳ. Từ lúc đánh lên Ngọc Hàn Bị Thương đến lúc xoay thế trận về phía Đào Gia Kỳ, chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Nhân Đạo Gia Kỳ đã cảnh giác từ trước nên nhanh nhẹn lách người về phía tay phải, tránh khỏi sự tấn công bất thần ấy. Từ Long Tướng hừ một tiếng lạnh lùng, nhưng ngay lúc đó, bỗng từ phía ngoài cửa vọng đến một chuỗi cười nhạt trong trẻo và thật khẽ. Tiếng cười ấy tuy nghe rất xa, song đã làm cho Từ Long Tướng biến hẳn sắc mặt, y giổi vàng quay người lao ra ngoài dàn qua sẵn. Đạo Gia Kỳ giổi vàng lấy chiếc bật lửa ra, đốt cháy ngọn nến ở trên bàn. Trong thấy Lê Ngọc Hàng đang dựa vào góc cột sắt mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng, mồ hôi ướt cả mặt, hai chân run rẩy nhưng không còn đứng vững được nữa. Đào Gia Kỳ liền nhảy ngay đến bên cạnh đưa tay đỡ lấy Lê Ngọc Hàng rồi nói: "Lê huynh, người thế nào rồi?" Bây giờ chàng đã tự động thay đổi cách xưng hô. Lê Ngọc Hàng cười đau đớn nói: "Tại hạ" Tại hạ vì ủy gió công và trí khôn của mình Nên nhất thời bị mang quả Nếu so với cá tính trầm tỉnh và thận trọng của huynh đại Thì tại hạ thật còn kém xa Giờ đây tại hạ biết ngày chết của mình chẳng còn bao xa nữa rồi Đạo gia kỳ cao mài cười nói Lê Huynh sao lại nói thế chứ Tiểu đệ xin hỏi Huynh đã bị thương ở nơi nào Lê Ngọc Hàng nói Bên thường tại ba đại uyệt, thiền phủ, nhũ trăng và cừu dĩ ở phía trước ngực. Đào Gia Kỳ mặt hơi biến sắc, dùng tay mặc lên nhanh như gió tới áo của Lê Ngọc Hàn, để lộ ngực ra ngoài, rồi đưa mắt quan sát thật kỹ. Chàng trông thấy tại nơi ba uyệt đạo vừa nói đó hiện ra những chấm đỏ to như đầu mũi kim, nếu không để ý thì rất khó có thể trông thấy. Chàng thầm nghĩ: Đây là thứ ám khí ác độc gì mà không có hình dáng rõ rệt để ta được biết mà chữa trị chứ. Trong lúc còn đang nghĩ ngợi thì chàng đưa tay xuống bắt mặt cho Lê Ngọc Hàn. Tức thị sắc mặt của chàng biến hẳn đi, tỏ ra vô cùng kinh dị, vì chàng cảm thấy số chân khí đang hỗn loạn trong người của Lê Ngọc Hàn đang dần dần trở lại có quy củ, lúc mã cũ bất thường, người cũng từ từ khỏe mạnh lại. duy trì nhải nhanh hơn, máu huyết vẫn chuyển nhiều hơn người thường mà thôi. Hiện tượng ấy thật là lạ lùng, bởi thế nhất thời đạo gia kỳ không khỏi ngơ ngác, đành chịu bó tay không biết cách nào cứu chữa. Lệnh Ngọc Hàn lúc này nói: "Chuyện này tại hạ chắc chắn phải chết rồi." Vậy huynh đài cho nên bận tâm suy nghĩ chi cho mệt. Giữa tại hạ và huynh đài mới có gặp nhau là đã xem nhau như bạn cố tri. đang giờ đây tại hạ có chuyện cần nhờ đến. Bỗng lúc ấy đôi mắt của Đào Gia Kỳ bất thần sáng rực lên, chàng thò tay vào áo lấy ra một miếng đá nhỏ màu đen huyền, nhanh nhẹn đặt ngay vào cổỷ Dĩ Uyệt của Lê Ngọc Hàn. Vì thế Lê Ngọc Hàn chưa nói hết câu thì đã ngưng ngay lại. Y cảm thấy trán ngực của mình lạnh buốt như băng, nên không khỏi bắt run mình. Đào Gia Kỳ hết sức nhanh nhẹn đưa miếng đá màu đen ở trong tay đè qua khắp đã ba quyết đạo trước ngực của Lôi Ngọc Hàn rồi bất thần dở mạnh ra đưa mắt nhìn kỹ buột miệng cười nhạt nói <cười> Một thứ ám khí hết sức là ác độc thì ra trên miếng đá màu đen đó đang dính theo ba chiếc kim bằng sắt nhỏ rực như là sợi tóc chỉ dài độ một tấc mọc màu đen lóng lánh trên ba mũi kim ấy đều có dính theo những sợi máu bầm Đào Gia Kỳ đối với những mũi kim đen này có một ấn tượng thật là sâu sắc. Những mũi kim đó giống hệt như những mũi kim trước đây mà Ba năm Đãng Hải Xuyên đã lấy ra từ trong người. Đó là món ám khí đặc biệt riêng của Đào Như Hải. Nó được gọi là sát hồn châm. Từ Long Tấn sử dụng thứ kim độc ấy chứng tỏ hai người đã cấu kết với nhau ngài càng chặt chẽ để làm điều gian ác. Theo lời đồn đải thì thứ sách hồn trăm mấy hết sức là bá đạo. Đồng thời nạn nhân khi bị trúng qua, ngài những quyệt đạo quan trọng ở phía trước ngực, đáng lý phải bị chết ngay mới phải. Thế nhưng tại sao Lê Ngọc Hàng lại có thể kéo dài mạng sống như vậy? Đào Gia Kỳ cảm thấy rất là lạ lùng, nhưng cuối cùng chàng đã tìm được câu giải đáp. Vì vừa rồi chàng đã dùng viên phích đọc bảo châu ngâm trong rượu. Đan Kỳ Lê Ngọc Hàn uống thứ rượu ấy vào thì trong người y đã có chất kháng độc, nên giải được một số độc chất nguy hiểm trên những mối của xác hồn trầm. Sở Dĩ vừa rồi chàng bắt mặt già cảm thấy chân khí của nạn nhân dần dần ổn định, cũng như lục mạch vẫn ở trong trạng thái bình thường. Chính vì thế, nhưng Sở Dĩ máu huyết lưu thông quá nhanh chẳng là bởi vì chất độc ở trong người nạn nhân chưa được thanh trừ một cách trọn vẹn. Lê Ngọc Hàng trông thấy đôi mắt của đạo gia kỳ chiếu ngời ánh sáng sát mạnh Đàn đầy sát khí thị bất giác lên tiếng hỏi Có phải vì biết được tại hạ không còn hy vọng sống nữa Nên huynh đại căm tức đối phương đó không? Lúc ấy Lê Ngọc Hàng đã chẳng còn xem chuyện sống chết vào đâu Nên thái độ tỏ ra hết sức là bình tĩnh Đạo gia kỳ cười to <cười> Lê Huynh không có điều chi đáng ngại đâu Việc hung đã quá thành kiếp rồi. Đây mới quả là một cái mài lớn trồng cái không mài. Tiểu Đại nghĩ rằng nếu giờ rồi không có người ám trợ khiến cho kẻ địch phải sợ hãi bỏ chạy thì Lê Quân chắc chắn sẽ nguy lắm. Nói tới đây chàng liền ngừng lại trong giây lát, đưa mắt nhìn thẳng vào Lê Ngọc Hàn rồi nói: "Bây giờ Lê Quân cứ thử vận dụng chân khí thì sẽ thấy lời nói của Tiểu Đại chẳng có hoa tí nào cả." Lệnh Ngọc Hàn nghe thấy thì một tia hi vọng sống sót bỗng lóe lên ở trong đầu, lộ sắc phấn khởi, dồn hơi vào đan điền rồi vận chuyển khắp người. Lúc khi đó thì Đào Gia Kỳ đã chậm rãi bước ra ngoài gian đại sảnh. Chàng trông thấy trăng sáng vằng vặc, sao thưa nhấp nháy, gió phè phẩy mát rượi, mùi hoa thơm thoang thoảng vào mũi, khiến chàng cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng. Xung quanh chẳng có chuyện gì khác lạ, tựa hồ như Từ khi nãy giờ không hề xảy ra một biến cố gì tại nơi đây vậy. Chàng chắp tay ra sau ngửa mặt nhìn trời, suy nghĩ về tiếng cười giòn trong trẻo đầy lạnh lùng đã khiến cho Từ Long tướng phải sợ hãi rút lui vừa rồi. Tiếng cười ấy rõ ràng là tiếng cười của một người con gái. Thế mà có thể khiến cho Từ Long tướng phải sợ hãi bỏ chạy, chắc chắn người ấy võ học rất phải là cao tuyệt. Nhưng người con gái ấy là ai? Ngoài ra lại còn có một việc làm cho đào gia kỳ băng khoang khó hiểu, đó là 3 năm trước đây, trong võ lâm đã xảy ra mấy biến cổ tò tát làm chấn động khắp nơi. Những biến cố ấy đều có tương quan đến Phó Hạng Thiếp Hoàng H่อม. Trong kỳ đó thì thân phụ của Lên Ngọc Hạng cũng bị chết cách đây 3 năm. Đồng thời như chàng đã được biết thì dưỡng người sư huynh của Lên Ngọc Hạng tên gọi là Lê Kim Ảnh. Dao Vu rất mật thiết với Từ Long Tướng, như vậy có thể phụ thân của Lê Ngọc Hàn là bạn tri kỷ của Đào Như Hải. Chính vì ông ấy đã biết quá nhiều về Đào Như Hải nên khiến Đào Như Hải e sợ ông ta tiết lộ bí mật về mình nên mới y xuống tại Ám Hải. Đào Gia Kỳ khổ tâm suy nghĩ, phân từ đầu mối này cho đến đầu mối khác, phản đoán tất cả những ẩn tình ở bên trong mọi sự việc. Nhờ chàng là người tài qua cái thế, nên dần dần cũng tìm thấy được chân tướng của sự thật. Lê Ngọc Hàn ngồi yên trong qua sảnh để vận khí điều dưỡng, cảm thấy cơ thể không còn điều gì khác lạ, thì hết sức kinh ngạc. Suy nghĩ mãi vẫn làm không sao hiểu được vì đâu lại có hiện tượng lạ lùng đến như vậy. Do đó liền lao người lúc nhanh ra khỏi phòng. Trong thấy đạo gia kỳ đang ngửa mặt nhìn trời có vẻ trầm tư suy nghĩ. Y bèn vớ vào vai của đạo gia kỳ rồi nói nhỏ: Quân Đài đang suy nghĩ gì vậy? Đào Gia Kỳ khẽ mỉm cười nói: "Đêm nay xem ta sẽ không có chuyện gì xảy đến nữa đâu." Trên trời trăng sáng mông lung khiến cho tiểu đại có nhiều cảm xúc qua cuộc đời lửng thứ của mình. Ánh ở trên trời vẫn là vầng trăng cũ, thế mà mình đã xa quê hương vàng vọt, nên không khỏi thấy trăng mà nhớ đến quê nhà, bâng khuâng bồi ngùi đó rơi cuộc sống phiêu linh. Lê Ngọc Hàn gật đầu nói: Tạc gia không ai dễ thân bằng người cố hơn. Cũng như không trăn nào đẹp bằng trăn cố hơn. Tại hạ cũng có một cảm xúc giống như huynh đại, nhưng quả đúng là đọc một dạng quyển sách cũng không bằng đi một dặm đường. Người đại trưởng phu, huynh đại có thấy đó làm buồn hay không? Đào Gia Kỳ mỉm cười. Lời nói của Lôi huynh đúng lắm, nhưng ta vì đã xa quê hương quá lâu nên thấy cảm sinh tình. Bổng Lây Vân chớ cửa cho. Lê Ngọc Hàn bỗng cất tiếng than dài, chỉ cần việc gì tại hạ biết được xin sẵn sàng phúc đáp ngay. Sơ ngải cùng trở về phòng rồi chúng ta sẽ đàm đạo. Hai người trở về ngang qua sảnh và ngồi xuống ghế xong, Lê Ngọc Hàn liền đưa tay chỉ vào số rượu thịt thừa ở trên bàn rồi nói: "Trong rượu thịt này đối phương có bỏ thuốc độc, dùng xong là chết ngay. Thế tại sao huynh đài dám bảo chúng ta dùng chẳng hại gì?" Ya quá đúng như lời, điều đó thật tại hạ không làm sao hiểu nổi. Vậy chẳng hay, tôi nói vừa dứt thì đạo gia kỳ đó thò tay lấy ra một chiếc quạt xếp nói: "Lê huynh nãy xem chiếc quạt này." Lê Ngọc Hàn ngạc nhiên, lão sắc ngơ ngác đưa tay nhận lấy chiếc quạt nhìn qua một lượt rồi từ từ mở ra, y chỉ cảm thấy chiếc quạt ấy là một chiếc quạt rất quý giá, vì sơn quạt làm bằng bạch ngọc và bồi bằng lụa quý. Phía mặt có vẽ tranh mẫu đơn hoa đỏ lá xanh, trồng tươi tốt như một cánh hoa thật. Phía trái có viết một đoạn từ khúc theo thể chữ tiểu giai, cỡ bằng con rùa rất đều đặn. Trên sườn quạt lại có cẩn một hàng ngọc màu lam sáng lóng lánh. Ý lật qua lật lại một hồi rồi cười nói: "Chiếc quạt này thật là vô cùng quý giá, nhân tài hạ vẫn chưa hiểu rõ dụng ý của huynh đại là gì." Đào Gia Kỳ nói: "Lê Vân chắc có trông thấy một số hàng ngọc màu vàng khảm trên sườn quạt chứ? Thật ra đấy không phải là ngọc mà chính là hồng hoàng tinh, nó có hiệu lực trừ độc và đuổi tà." Vừa rồi tiểu đệ đã thừa lúc Lê Vân bước ra ngoài, nhúng tán quạt ấy vào rượu, nên dù trong rượu có độc không làm gì được chúng ta. Đôi mắt của Lê Ngọc Hàn bỗng sáng ngời lộ sắc vui mừng cực độ nãy. "Ồ, vậy thì tại hạ đã biết rồi." Vừa nói em vừa đưa tay chỉ hai cái xác chết ra tiếp rằng: Những con nhện độc của chúng thả vào có phải vì sợ thứ hồng hoàng tinh nghìn năm ấy mà tự động rút lui có phải vậy không? Trong khi hỏi y đưa ánh mắt chú ý nhìn vào mặt của đạo gia kỳ rồi gật đầu nói tiếp: Nhãn lực của huynh đài thật là tinh tường, trông thấy ba con nhện độc bò thẳng đến chỗ cổ tại hạ thì liền nhảy đến nằm chúng một bên. Vốn đại là người đức hạnh như núi, nhưng đáng tiếc tại hạ không biết gì cả. Quý thính giả thân mến, nhất chương Đồ Long phần thứ 23, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 24 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ Sinh tạm biệt.